rằng xưa có gái tử quán lên nón tìm động hoa vàng đồng cuối mấy đâu sóng tóc người cuối sâu yes chưa bao giờ mùa xuân mấy áo áo màu đau mùa thu em mặc áo mm Đối với ánh tuyết, trong âm nhạc không có già hay trẻ, mà chỉ đơn thuần là hay hay dở. Có thể vì ý thức được điều đó, nên chị luôn khắt khe và cầu toàn trong việc lựa chọn các ca khúc trình bày, đặc biệt là những nhạc phẩm vượt thời gian của dòng nhạc mà công chúng thường có thói quen gọi là nhạc tiền chiến, trải qua biết bao nhiêu những thăng trầm, long đong chìm nổi của đời sống kể từ khi bắt đầu khởi nghiệp. Ánh thuyết bây giờ gần như đã được bù đắp xứng đáng vì chị đã tạo dựng được hình ảnh vững chắc của mình trong lòng khán thính giả yêu nhạc, đặc biệt là những công lao nghệ thuật đáng kể mà chị đã đóng góp cho âm nhạc Việt Nam. Em du tóc thì nhìn trăng sao nỡ để lời thề mãi đợi. Cánh cánh đôi hấp trước hết xin gửi lời chào đến nữ ca sĩ Ánh Tuyết và cảm ơn chị đã nhận lời tham gia trò chuyện cùng với thính giả của đài ARFI. Anh Tuyết xin chào quý vị khán giả đài RFI. Vâng, thưa chị, nếu mà điểm lại một chút những cái chặng đường âm nhạc của ca sĩ Ánh Tuyết thì ta có thể tóm tắt thế này: chị vào con đường ca hát vào năm 1969. Thế nhưng mà phải ừ. đến cuối những cái thập kỷ 70 nghĩa là vào năm 1978 thì chị bắt đầu đứng trên sân khấu ca nhạc chuyên nghiệp là diễn viên chính thức của đoàn ca múa Quảng Nam Đà Nẵng cái thời điểm đó. Rồi đến ừ. năm 1980 thì chị Quay trở lại học ở nhạc viện Huế Và sau khi ra trường thì chị lại đầu quân Về đoàn Hải Đăng Phú Khánh Đăng, tràng, Của của Khánh Hòa Và có lẽ cái thời điểm đấy là những cái thời điểm Mà hoạt động âm nhạc của chị sôi nổi nhất phải không ạ Đúng rồi, thực ra thì Cái tuổi trẻ thì bao giờ nó cũng năng nổ nhiều hơn Nhưng mà mỗi chặng đường Nó có mỗi cái sự sôi nổi khác nhau Và thực ra thì đến bây giờ Là một chặng đường có thể nói là sôi nổi nhất uh, Bởi vì lúc đó là cái độ chín độ hiểu biết cũng như là sự phát triển của con đường âm nhạc của đất nước nó cũng được rộng lớn hơn Thì và các bạn đang nghe một nhạc phẩm quen thuộc của đoàn chuẩn qua giọng hát ánh tuyết mang tự đề gửi người em gái. mắt mắt em nói nhiều như dáng tình yêu giữa chân trời xa. Đánh, đường quen lối ân tình, nghĩa xưa. nếu những ai mà theo dõi cái bước đường âm nhạc của ánh tuyết thì khoảng những năm chín mươi chị bắt đầu vào sài gòn đúng không ạ từ năm 1999 chị bắt đầu thành lập công ty và năm 2001 thì bắt đầu cho ra đời cái sân khấu phòng trà ATB mà ATB mọi người và mọi người biết đến bên. và yeah. uh, thành ra là nó cũng hỗ trợ một phần rất là lớn trong cái hoạt động âm nhạc của chị vì đó là một cái góc trời riêng của chị ngoài những cái sân khấu lớn mà chị tham gia bởi vậy mà yeah, nó giải thích yeah. tại sao những cái hoạt động âm nhạc của chị rất là sôi động uh, vậy thì trong khoảng thời gian đó cho đến cái thập niên 90 và 2000 này theo chị những cái gì mà chị cảm thấy hài lòng và những điều gì còn chân chở. Ừm, nếu để gọi là hài lòng thì cũng chưa có gì nhiều. Thực sự con đường nghệ thuật thì nó cũng rất là dài và nó không có một cái thước đo nào chuẩn mực cả. Và anh thuyết thì cứ làm và làm tất cả trong cái khả năng của mình có bằng những cái sự đam mê, nhiệt huyết của mình và bằng tất cả những cái sự ủng hộ của các anh chị em nghệ sĩ trung văn mình. Cái điều mà anh Thuyết trăn trở nhiều Đó là còn rất nhiều những ca khúc Còn rất nhiều những người nhạc sĩ nổi tiếng Và đã có những cái đóng góp nhất định Trong nền âm nhạc Việt Nam Mà anh Thuyết cũng chưa có nhiều cái điều kiện Để mà bắt tay vào thực hiện những cái bài hát Những cái chương trình đàng hoàng Cho những người nhạc sĩ đó rơi Mưa, lòng sống Anh Tuyết tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một nhạc phẩm của Trần Đình Quân khúc tình ca xứ Huế Sau cái mốc ánh tuyết, cái thời điểm là ca sĩ của đoàn Hải Đăng Khánh Hòa đó, sau này thì chị chuyên về những cái dòng nhạc, theo khi thuật ngữ nôm na ta nói là dòng nhạc tiền chiến nhiều hơn đúng không chị? À, đúng rồi, đúng hơn thì bắt đầu vào năm 90. Vâng. Anh Thức bước vào Sài Gòn đó, thì là anh Thức chuyên vào cái dòng nhạc này nhiều hơn. Tại sao chị lại hướng cái phong cách của mình về cái dòng nhạc đó? Bởi vì chị nghĩ rằng cái giọng hát của chị phù hợp với dòng nhạc đó hay là vì đó là một cái thị trường, một cái lĩnh vực âm nhạc mà chị uh, cần phải... nó cũng có rất à. là nhiều lý do. Uh -huh. Lý do thứ nhất thì đúng là giọng hát của anh Thuyết rất là phù hợp với cái dòng nhạc này. Bởi vì từ nhỏ đó thì có một cái sự ảnh hưởng của gia đình. Nhưng mà khi mà bước vào đất Sài Gòn năm chín mươi thì anh Thuyết quan sát lúc đó cái điều kiện kinh tế anh Thuyết cũng khó khăn. Mà rồi điểm tựa thế giữa của mình cũng không có. Cho nên anh Thuyết lại quan sát cái dòng nhạc này nó đang trống một cái khoảng trống rất lớn mà không có ai quan tâm và hầu như lúc đó cũng rất là ít những ca khúc tiền chiến để mà ca sĩ có thể được hát. Ờ, ta giải thích như thế nào về cái khoảng trống đó? Phải chăng là sau năm 1975 sau cuộc chiến ở Việt Nam đó thì một số những cái ca sĩ trước kia ở Sài Gòn cũ chuyên về những cái dòng nhạc đó thì họ cũng rời đất nước đi nhiều vì những cái tình hình biến binh ở trong nước, cái hoàn cảnh lịch sử yeah. đó thì ai cũng biết hay tự vì là thế hệ ca sĩ mới lại chưa tiếp cận được. Ờ, sau 75 cái dòng nhạc mọi người thường gọi là tiền chiến đó. Được thì tạm thời được gác qua một bên bởi vì cái lý do gọi là vấn đề nhạy cảm của văn hóa ừ. cho nên tạm gác qua một bên và chưa được chính thức cho hát trong giai đoạn đó chỉ được một số bài đâu khoảng hơn mười bài như là dư âm rồi hòn vọng phu một hai ba rồi là sư nữ ca rồi tiếng còi trong sương đêm vân vân một số những bài hát đó mỗi giai đoạn nó có mỗi cái phong cách âm nhạc khác nhau nó được thay đổi theo cái cách sống theo cái giai đoạn lịch sử của thời cuộc và lúc đó thì Âm nhạc hầu như là mọi người hát Cái dòng nhạc đúng hơn là dòng nhạc quê hương Dòng nhạc đại trà Nhưng mà mọi người hay nói một cách dịu Gọi là nhạc sến Mà anh Tuyết cho đó là cái điều sai Và với lại một dòng nhạc nữa Tạm gọi là dòng nhạc trẻ Dòng nhạc nhẹ Thì rất là tung hoành Trên tất cả các sân khấu Và trên tất cả các mặt bằng Của âm nhạc Việt Nam Và riêng cái mảng âm nhạc này Thì lại bị bỏ ngõ Và ít ai chú ý đến Bởi vì cái vấn đề thị trường nữa Thì anh uh, lúc đó bước vào Sài Gòn thì thấy nếu bây giờ mình chọn dòng nhạc quê hương Chọn dòng nhạc nhẹ Thì cũng có quá nhiều người để mà chen lấn nhau uh -huh. Thế thì anh Thuyết nghĩ thôi Ở đây có một cái cửa đang uh, hé hé mà không ai để ý tới Thế là anh Thuyết nghĩ là thôi mình thử Nếu con đường âm nhạc này đối với mình mà nó không có duyên nữa Thì thôi mình sẽ chấm dứt và thay đổi cuộc sống của mình Thế là anh Thuyết cứ quyết định đi con đường này Và lúc đó anh Thuyết mới đi vào vài cái tụ điểm và... Nhờ những cái anh chị quen trong nhà báo đó và giới thiệu đến Thì cũng rất là trầy trụi và rất là khó khăn Khó khăn bởi vì dù rằng mình có bao nhiêu huy chương vàng chăng nữa thì chỉ trong giới âm nhạc biết với nhau thôi uh -huh. Nhưng mà đối với công chúng và đối với cái gọi là gọi là chiến trường văn hóa uh -huh. Có thể uh -huh. ta tạm gọi như vậy uh -huh. Thì nó còn yêu khê lắm uh -huh. Và anh Thuyết rất là khó khăn và trầy trụi trong cái thời gian đầu đó để được hát Trong vườn trong rừng anh chăng xinh xắc đâu ganh sắc hoàng bóng của nữ cười xinh xinh, xinh xinh một đêm trong rừng vô. một đêm trong rừng, đêm trong rừng Có anh lữ khách nhìn trời xa xa ngắm trăng say đắm một mình một một... Giọng hát của ca sĩ Ánh Tuyết tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một nhạc phẩm quen thuộc của cố nhạc sĩ Trần Hoàn Sơn Nữ Ca Quay trở lại cái mốc vào năm 2001 chính thức là chị đã cho ra đời cái phòng trà ATB <cười> ừ, có lẽ đấy là một cái thời điểm cũng đặt ra những cái khó khăn chứ không phải ít Đúng vậy. Vào năm 99 thì mình thành lập công ty ATC, đó là công ty xây dựng, vừa đi hát vừa điều hành công ty. Rồi uh, sau đó thì tiếp tục lại cho ra đời phòng trà ca nhạc ATB, thì nó trực thuộc công ty ATC. Uh -huh. Và phải nói rằng đó là cái khoảng thời gian rất là căng thẳng trong cái việc điều hành ba bốn chuyện như vậy, vừa uh -huh. là gia đình, vừa là đi ca hát, vừa là điều hành công ty. Nhưng thực ra... Điều hành công ty là dễ hơn là điều hành cái phòng trà T.B. Uh -huh. Bởi vì quản lý những người nghệ sĩ đó khó hơn là gì cả. Ngày xưa đó, mình hay thường nói đùa với nhau là nếu mà muốn ai đi tù á, thì đẩy người đó về làm trưởng đoàn ca nhà. <cười> vâng, thực ra mà nói thì... Uh cái sân khấu của chị thì cũng là một cái doanh nghiệp vừa và nhỏ đúng không? Nếu mà nói đến doanh nghiệp thì chúng ta phải nói đến vấn đề quản lý, quản lý về nhân sự, quản lý về đầu ra, đầu vào, quản lý yeah. về khách hàng vân vân nữa. Nhưng yeah. nhưng mà chắc mọi người cũng có thể thừa nhận với nhau một điều là quản lý về nhân sự là cái điều khó nhất đúng không ạ? Đúng vậy. Okay. <cười> nhân sự của một công ty là đã khó rồi, mà lại nhân sự của một nhóm ca nhạc thì có tính khí mà. của người nghệ sĩ nó như con ngựa trứng mà, bởi người có tài là thường có tật. <cười> Cho nên cái đó mà nếu mà mình không tế nhị Thì rất là tai hại Dễ làm người ta bị tổn thương Và dễ đánh mất đi một nhân tài Hay là một người cộng tác đắc lực cho mình Còn bây giờ để khép lại chuyên mục tuần này Ánh Tuyết sẽ gửi đến quý vị và các bạn Một nhạc phẩm vui nhộn Ômeli của nhạc sĩ Văn Phụng Đức Bình xin chào tạm biệt quý thính giả của đài RFI Và không quên hẹn quý vị và các bạn Trong chuyên mục lần tới Để tiếp tục cùng chia sẻ với ca sĩ Ánh Tuyết Về sân khấu ca nhạc tiền chiến trong nước.